Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 341 cách bẫy Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Ô hữu cũng đã từng nghe qua đại danh hào hữu của ta Lý Diệu. Thiên khẽ vuốt sâu quay đầu lại mỉm cười. Đúng vậy Lâm Hiên gật đầu biểu tình trên mặt đầy kinh sợ trên mặt. Lúc này đã biến mất. Nhưng trong lòng vẫn có chút bồn chồn Vị linh lung chân nhân này tên như người. Hành sự khéo léo vô cùng. Kết giao khắp thiên hạ bất luận là chính ma lưỡng đạo, tam giáo cửu Lưu đều có thể hòa hợp với hắn. Nhưng điều khiến lâm hiên chấn động cũng không phải điểm này mà là vị. Linh lung chân nhân này vốn là một trong những quản sự của thất tuyệt. Thiên chuyên môn phụ trách sinh ý phía tây nam Vũ Châu. Không ngờ rằng hội trao đổi này lại do hắn cử hành. Sao vậy đảo hữu có gì khó xử sao Lý Diệu Thiên cũng là một con cáo. Dạ rất nhanh đã nhìn thấy sự trần trừ của Lâm Hiên. Haha ha, không có việc gì chỉ là nghe thấy đại danh của Linh lung chân. Nhưng mà có chút kinh ngạc thôi Lâm Hiên mỉm cười giải thích. Cẩn thận ngẫm lại thì chính mình có phần lo lắng thừa thải. Tuy rằng cùng Hảo Thiên dù đế có giao kết nhưng kẻ phải lo sợ phải là bọn họ. Mới đúng đây là đại bản doanh của tu sĩ chẳng lẽ nhóm âm hồn rượt vật lại dám ra tay với mình. Huống chi đối với rượt đế thì chuyện này quả không đáng nhắc đến chứ. Chưa cần nói đến đường đường là rượt đế lại để một gã tu sĩ ghét đan kỳ. Trốn thoát từ trong lòng bàn tay nói ra cũng quả thật mất mặt cho. Nên hơn phân nửa là sẽ giữ kín việc này tuyệt đối không nói ra ngoài. Còn Thất Tuyệt Thiên có biết hắn hay không thì Lâm Hiên còn không rõ. Nhưng cũng có thể đoán được việc lần này hơn phân nửa sẽ không có nguy hiểm. Bản thân có thể yên tâm tham gia hội giao dịch mà không chút cố kỵ. Lát sau, một đảo Thanh Hồng cùng một phiến hỏa vân đã tiến nhập bên. Trong sơn mạch, hào quang thu lại thì bên trong hiện ra thân hình của Lâm Hiên cùng Lý Diệu Thiên. Là nơi này. Trước tiên, Lâm Hiên đánh giá cảnh vật trước mặt thì có chút kinh. Ngạc, lúc này trước mặt hắn là một vách đá trống trơn. Lâm Hiên dùng. Thần thức đảo qua nhưng cũng không phát hiện ra thủ thuật che mắt hay. Dấu vết cấm chế gì? Ha ha, đảo hiếu không cần ngạc nhiên, cũng đừng uổng phí khí lực. Vị, linh lung chân nhân này không chỉ là tu sĩ ghét đan trung kỳ mà còn là. Một đại sư về cấm chế thuật chênh mắt mà hắn bố trí thì chỉ trừ vài vị tiền bối nguyên anh kỳ có thể nhìn ra thì ngay cả tu sĩ kết đan đại viên mãn cũng không thể nhìn ra manh mối lý diệu thiên mỉm cười giải thích ô lâm hiên tỏ ra ngạc nhiên nhưng cũng không lên tiếng lý diệu thiên lấy từ trong ngực ra một tấm truyền âm phù đoạn khẽ phất tay ném đi nhất thời tấm phù hóa thành một đạo hỏa quang bay vào trong vách núi Một lát sau, vách núi kia rung lên để lộ một con đường. Lý Diệu Thiên bay trước vào bên trong dẫn đường. Lâm Hiên vẫn đứng yên tại chỗ, hai mắt nheo lại, sâu trong ánh mắt. Hiện lên vẻ kinh dị. Lâm đảo hữu mau vào Lý Diệu Thiên quay đầu lại hô lên. Được Lâm Hiên gật đầu rồi cũng hóa thành một đảo kinh hồng đuổi. Tới, Sơn Đồng trước mắt quả là lớn vô cùng, nhìn sâu không thấy đáy. Hai bên vách đá có khảm dạ minh châu để chiếu sáng. Vật này nếu đặt ở. Thế tục thì chắc chắn là vật báo vô giá. Nhưng đối với tu sĩ thì nó. Không hề có ý nghĩa. Lâm Hiên bay phía sau Lý Diệu Thiên tốc độ chậm hơn một chút. Không. Biết hắn đang nghĩ gì. Bay lòng vòng một lát. Một tòa đại sảnh rốt cuộc cũng đã hiện ra trước. Mắt. Ha ha. Lý đảo hữu. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Vị đảo hữu này là. Một lão giả xuất hiện trước mắt hai người, dáng người thấp bé, vẻ mặt. Hòa ái dễ gần luôn tươi cười luôn tạo ra cảm giác thân thiết. Lâm huyên để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Linh Lung Chân. Nhân đại danh đỉnh đỉnh mà huyên để đây họ Lâm là Hảo Hữu Chi Giao. Của Tài Hạ, lần này ta dẫn Lâm Đảo Hữu tới là để tham gia hội đấu giá. Mong Linh Lung huyên sẽ không trách. Lý Hương sao lại nói vậy, có thể quen biết được đảo hứa mới tiểu đệ. Cao hứng còn không kịp sao lại có thể trách lão giả cười phá lên, nói. Chuyện đầy khôi hài hai vị, mời. Lý Diệu Thiên bước vào trước, thấy Lâm Hiên vẫn lơ lửng ở không trung. Thì trên mặt tỏ vẻ kinh ngạc đảo hứa sao lại thất thần vậy. Tiểu đệ cũng muốn vào, chẳng qua phiền hai vị thu lại trận pháp phía. Trước thì tại hạ mới an lòng Lâm Hiên mỉm cười, nói ra lời mà không ai nghĩ tới. trận pháp gì hai người nghe vậy bèn chấn động. Biểu tình Lý Diệu thiên lại càng khó hiểu. Lâm Mỗ đã nhìn ra huyền cơ, hai vị cần gì phải uổng phí tâm cơ tiếp. Tục diễn trò, vị đạo hữu trước mắt chỉ sợ cũng không phải linh lung. Chân nhân, người sao có thể thấy được lúc này, Lý Diệu thiên đã không hề phủ. Nhận Mà trên mặt lão giả kia lại hiện lên sát khí. Khẽ cười nhạt một tiếng xương cốt cả người vang lên từ một lão giả cao lớn béo tốt. Bỗng biến thành một tu sĩ da đen trung niên cao gầy, dung mạo xấu xí. Vô cùng, mắt xích, mũi hít hung quang mắt không ngừng lóe ra. Nếu không phải Lâm Hiên mà thay vào đó là một tu sĩ bình thường sợ. Rằng rất khó phát hiện sơ hở, nhưng Lâm Hiên thân mang tuyển ký tấm Đắc nên hắn cũng có một chút lý giải về trận pháp. Tuy thủ thuật che mắt và công phu ẩn nấp của đối phương không tồi, nhưng Lâm Hiên vẫn có thể phát hiện được một số điểm đáng ngờ. Ha ha, xem ra hai vị muốn giết người đoạt bảo. Không biết tại hạ nói, vậy đúng hay sai khóe miệng Lâm Hiên khẽ cười lúc trước, Lý Đạo. Hữu ở Dương Châu đã khiến cho cả người và thần đều phẫn nộ, vậy mà đến U Châu đạo hữu còn muốn làm kẻ địch của toàn bộ U Châu sao? Ngươi làm sao có thể biết rõ về ta Lý Diệu Thiên hít sâu một hơi, nét mặt đầy nghi hoặc, sự tình có chút thoát khỏi tầm kiểm soát. Lúc trước ở xuyên Châu đã bị thân bại danh liệt, hắn đã thề sẽ trở lại báo thù. Nhưng mà tới U Châu rồi mới phát hiện trình độ tu chân ở xuyên Châu, Trinh lệch khá xa so với ở đây. Bản thân chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ. Cũng không có gì nổi bật. Tu chân giới Duyên Châu đã coi hắn là kẻ địch chung, phải giết. Bước đầu tiên cần thành lập thế lực riêng, sau đó lôi kéo người mới. Nếu chỉ có một mình thì quả thực quá khó khăn. Cũng may không lâu sau thì lại có một ít tu sĩ hỏa linh môn còn sót. Chạy tới. Tuy rằng bổn môn đã tan thành mây khói để tử chết mất chín. Phần nhưng vẫn còn một số may mắn chạy thoát. Lý Diệu Thiên tất nhiên sẽ không để bọn họ lưu lạc, liền hao tâm khổ. Chí giúp bọn họ tụ tập lại. Nhưng mà chút thực lực đấy căn bản không đáng kể so với tình hình ở U. Châu thì ngay cả tứ lưu đều không đạt, nhiều nhất là bằng một số ra. Tục tu chân quỷ một. Hơn nữa, may là vẫn còn có một tu sĩ ghét đan là hắn, nếu không tình. Cảnh sợ rằng sẽ càng bi thảm hơn nữa.